Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 2895 chân linh chu tức chi hư ảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Tanh hôi hương vị theo gió bay xuống, cái kia cử mãng phun ra cột nước. Đắc hùng hổ giết đã tới. Nhưng mà vào thời khắc này, Lâm Hiên cong ngón búng ra một đạo pháp, quyết tỏ khắp ra đầu ngón tay. Huyến Linh Thiên Hỏa Thế Công dừng một chút, một cuộn cuộn sau rõ ràng Huyến hóa ra một ngũ sắc lưu ly bàn. Tay lớn đến, dài hơn một trượng động tác nhưng lại linh hoạt vô cùng. Như có Linh tính hướng phía bên cạnh lói lên cái kia nước sơn hắc. Thủy chủ đã thất bại đến một bên. Sau đó bàn tay to kia hình dạng lại là biến đổi. Móng tay sắc nhọn sắc bén tới cực điểm như thiểm điện hướng phía dưới Kiếm đi cái kia cử mãng tránh né không kịp thoáng cách đã bị bàn tay Lớn trộp vào lòng bàn tay Suy suy âm thanh truyền vào lỗ tay Nhưng lại sắc bén móng tay đem nó lân giáp xé sách Sau đó toàn bộ bàn tay lớn hừng hực bốc cháy lên Rồi huyễn Linh Thiên Hỏa uy lực không cần đề cái kia cử mãng vặn vẹo vùng Vấy vài cách đều không chỗ hữu dùng, rất nhanh đã bị ngũ sắc lưu ly hỏa. Diễm biến thành tư vô. Hơ y, khả. Một màn này rơi vào cái kia rượu thánh trong mắt, hắn không khỏi ngược. Lại hít một hơi khí lạnh. Sắc mặt cực kỳ khó coi, đã thấy bàn tay to kia run lên, rõ ràng lại. Hướng phía hắn nắm qua. Đáng giận. Trên mặt của hắn tràn đầy kinh sợ, nhưng mà đối với Vu lâm hiên mà. Nói chính thức công kích bất quá giờ mới bắt đầu mà thôi. Tật, chỉ thấy hắn một ngón tay về phía trước điểm đi. Cái kia đầy trời kiếm khí thu vào, tên nhỏ mục tiêu lập tức không thấy. Sau một khắc, cái kia màu đen khổng tước chu bên cạnh có vô số ứng. Ánh sợi tơ hiện hiện mà ra lâm hiên hóa kiếm làm tơ bí thuật tuy nhiên không tới bách hoa tiên tự như vậy huyền diệu vô phương tình trạng nhưng so với bình thường tu tiên giả hay là biết tròn biết méo đấy trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không cái kia khổng tước bộ dáng quái Điều đã bị chói vô rồi dãy xua cũng không có công dụng chỉ nghe lâm hiên một tiếng quát nhẹ phá Trong lúc nhất thời, ngân quang đại tố thê lương tiếng thảm thiết. Chuyện vào lỗ tai, cái kia khổng tước bộ dáng quái điểu đã bị ngũ mã. Phanh thây mất. Nhưng mà không có máu tươi chảy ra. Những này huyến thú vốn chính là. Dùng bí thuật tế luyện quái vật, chỉ thấy cái kia quái điểu tàn phá. Thân thể hóa thành từng sợi hắc khí, tại ngân quang trong tiêu tán. Mất. Sự tình cũng không có chấm dứt Suy suy tiếng xé gió truyền vào lỗ Tay, những cái Kia màu bạc kiếm tơ uy năng Tuy nhiên tiêu hao hết Một chút, nhưng còn lại như trước sung túc Gần như là mạn thiên hoa Vũ bình thường hướng về đối phương kích xạ Mỗi một đảo kiếm tơ uy lực tuyệt Sẽ không so phân thần kỳ tu sĩ tế ra Phi châm pháp bảo kém cái gì Cái này, liên tiếp đoán chừng phạm sai lầm. Cái kia vừa thánh biểu lộ rốt cục Đại biến rồi, nhưng mà còn chờ không được hắn mặt khác làm ra phản ứng. Cái gì ầm ầm tiếng bạo liệt đã là hành động lớn, chỉ thấy bên kia bầu. Trời đã biến thành sám trắng chi sắc, lực chi khí xoáy điên cuồng ở. Giữa hai người va chạm lấy. Cái kia màu vàng vòng xoáy lại như thế bắt mắt. Nhiều cánh tay khỉ đột Khổng lồ mỗi một quyền uy lực Tuy nhiên không phải chuyện đùa Nhưng Mà giờ này khắc này Lại có vẻ nhỏ bé đến cực điểm Nói kiến càng lay Cây có chút quá mức Nhưng chắc chắn là lấy lâm hiên Một quyền kia chỗ Chém ra vòng xoáy không làm sao được Thắng bại mày may lo lắng vậy Màu vàng vòng xoáy dễ như trở bàn tay Nhào tới rồi Khi đột khổng lồ muốn tránh cũng không được Rất nhanh cũng bị cuốn Vào Hóa thành từng đảo âm khí tan thành mây khói mất Bại hoàn toàn Thực lực đến bọn hắn cái này cấp bậc đồng thủ đấu pháp tự nhiên sẽ Không đồng dạng bảo vật đồng dạng bảo vật tế ra Lâm Hiên đồng thời Thi triển ra bốn loại bất đồng bảo vật bí thuật đối phương cũng đồng Dạng này đây bốn đầu huyến thú ứng phó. Vốn cho là có thể đơn giản ngăn trở, cuối cùng lại hung hăng giáo hấn Cái này phần thần cấp bập tiểu gia họa. Nào biết được ngoại trừ kia song đầu ác hổ cùng lôi họa chùi thế lực. Ngang nhau, mặt khác ba đầu huyến thú cả một hiệp đều ngăn cản không. Nổi gần kề một che mặt gần bị diệt sát mất. Thất sách. Cái này lâm tiểu tử dùng cái kia lôi hỏa xong thuộc tính bảo vật công. Kích căn bản vốn là vì thăm dò, mà là dụ địch. Bảo vật này là hắn đang có công kích trong yếu nhất đấy. Lại cái thứ nhất thả ra, mục đích đúng là vì lừa gạt mình, lại để cho chính mình. Nghĩ lầm hắn đang có bảo vật pháp thuật, uy lực đều không gì hơn cái này mà thôi. Minh bất yếm trá tiểu tử này tốt rào hoạt. Trong đầu ý niệm chuyển qua. Tuổi thánh cuối cùng rõ ràng chính mình bị. Đối phương đùa bỡn. Phiền muộn không thôi kinh sợ cùng xuất hiện. Nhưng mà tâm tình của hắn lại ghệ hoài cũng không cải biến được hôm nay. Tứ phía thù địch kết cục. Đúng vậy là tứ phía thù địch huyễn linh thiên hỏa kiếm khí. Còn có. Màu vàng quyền kình đã nhào tới Đây là ngay từ đầu Lâm Hiên gần phát động Ba loại công kích Mà hiện tại bởi vì đối phương Chủ quan hắn đạt được Một điểm khe hở Tốt như vậy cơ hội Lâm Hiên tự nhiên cũng không có buông tha đảo lý Tay trái vừa lật Trong lòng bàn tay đã xuất hiện Một thanh dài hơn Thước đoàn kiếm Sau đó Lâm Hiên hít vào một hơi Sắc mặt âm hàn vô cùng Một tay cầm, kiếm hung hăng về phía trước bổ chém mà đi. Tiếng thanh minh hành động lớn, như có như thực chất bay thẳng đến. Trong trời mây, sau đó lệ mang cùng một chỗ, một đầu màu đỏ rực linh. Điều do thân kiếm nổi lên hiện, hai cánh mở ra thẳng đến đối diện. Đánh tới, phát sau mà đến trước, lại cùng huyễn linh thiên hỏa trời kiếm tơ còn có màu vàng quyền kình thành giáp công su thế chu tước cái kia trong hắc khí dù thánh nhĩn răng nhĩn lợi trong thanh âm tràn đầy oán độc ẩn ẩn rồi lại có vài phần vẻ sợ hãi chu tước loài chim chân linh một trong luận thực lực cùng bách điểu chi vương phượng hoàng so sánh với cố nhiên là có chỗ không kịp Nhưng nó có một đặc điểm, nhưng lại Phượng Hoàng cũng không chuẩn bị. Nuốt hồn phê rượu. Đúng vậy, chu tức ra thích dùng âm hồn rượu vật là thức ăn, đúng là âm. Ti giới thống hận nhất khắc kinh một trong. Phê Linh kiếm, nguyên vốn có thể đem tứ Linh hư ảnh tất cả đều chịu Hồi ra, bất quá tự nhiên cũng có thể theo người sử dụng ý nguyện có chỗ lấy hay bỏ. Giờ này khắc này đối mặt âm ti dụ vật, Lâm Hiên tự nhiên đem sở hữu. Tất cả pháp lực đều dùng để kích hoạt chu tước thư ảnh rồi. Tuy nhiên đây cũng không phải là chính thức chu tước chân linh, nhưng... Bao nhiêu cũng có thứ nhất chút ít đặc điểm cùng thuộc tính. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật tại trong khoảnh khắc. Gần hoàn thành. Chỉ thấy Linh Quang lập lòe, cái kia trong hắc khí rượu thánh đã bị. Đoàn đoàn bao vây rồi, muốn tránh cũng không được. Không tốt. Trên mặt của hắn tràn đầy kinh sợ, nhưng cơ hội tốt như vậy, dùng lâm. Hiên tính cách, lại cách đó có khả năng bỏ qua, chỉ thấy hai tay của. Hắn nhất trà sát, toàn thân pháp lực như nước vỡ đê bình thường về. Phía trước tuôn ra qua, oanh. Kinh thiên đồng địa tiếng bảo liệt truyền vào lỗ tay, cách thấy phía. Trước không xa chỗ, một đoàn ngũ sắc linh quang bỗng nhiên hiện hiện. Mà ra cái kia vầng sáng không thể nói cỡ nào trói mắt trói mắt, nhưng... Mà chỗ phát ra linh áp, nhưng lại lại để cho bình thường độ kiếp sơ kỳ. Tồn tại cũng cảm giác cực không thoải mái. Các loại bất đồng nhan sắc phủ văn do trong đó phiêu tán mà ra, nguyên một đám đều là cổ quái thần bí đến cực điểm, bên trong ẩm chứa năng. Lượng càng là không như bình thường. Tử Thánh biểu lộ đã thấy không rõ lắm, giờ này khắc này, hắn tính cả đạo kia rượi gì hắc khí đã toàn bộ bị cái kia ngũ sắc vầng sáng bên ngoài mặt chỉ thấy hào quang lập lòe, khí lãng một tầng tầng không ngừng bắt đầu. Khởi động lấy đáng sợ uy áp không ngứt không dứt. Không ngừng ở chung. Quanh ý tứ lướt. Toàn bộ quá trình trọn vẹn rằng co hơn 10 tức công phu. Biểu hiện ra tựa hồ không phải rất không hợp thói thường. Nhưng ngấm. Lại cái kia vầng sáng đáng sợ uy lực. Bình thường phân thần kỳ tu tiên. Giả cho dù có 10 cái mạng. Chỉ sợ cũng trong nháy mắt đã bị diệt. Trừ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.